Trung tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Lòng Trước 199 Công Đức Âm phòng càng lúc càng mạnh Y phục của quỷ lệ cùng Kim Bình Nhi lập Phật bay. Bọn họ đứng trước động khẩu của trấn ma cổ động. Nhìn về phía trước, đang dần dần xuất hiện thân hình cựu đại quỷ dị của hùng linh. Nhãn châu to tự chuông đồng. Từ trong vùng bạch khí hung hãn rừng mở, ở ngần có những thi sáng đỏ như máu phát ra. Thân hình cự đại của hùng linh từ từ hiện ra rõ ràng. Để mắt nhìn xuống hai phạm nhìn trước mắt. Là ai? To càng lỡ mập giảm đến nơi đây. Giọng hung linh mảnh nhìn cất lên Hùng hồn chấn động Phản vất chu vi bếch đá xung quanh để rung lên bằng quỷ Tuy nhiên sau đó hung linh tự hồi nhìn phát hiện ra Hạ giọng Một quàng chuyển sang phía sau tên hình quỷ lệ Đồng thời tiết Kim bề nhi đang đứng Lại là người Cái bề nhi khẽ khẽ cười Kiều mệt vô hạt ngon Đúng, lại là ta Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi Hung linh cười lớn Thanh âm vang lên truyền đi xa. Phản phức tại phía sau người Hắn từ trọng ưu thầm cổ động xa xa cũng vọng lại một tràn cường. Người lại đến đây làm gì? Vẫn chưa làm kinh động đến nương nương thần tượng đủ hay sao? Cái bình nhi trong đầu đang tính cách đối phó với hùng linh. Xem như tình huống hôm nay, tên hùng linh thủ hộ trấn ma quyết nhiên không phải dễ đối phó. Chỉ là trong tâm suy nghĩ vậy, ngoài mặt thầy vẫn nở nụ cười quyến rũ. Cái bình nhi đang điện trả lời Bấm như thấy tiếng quỷ lệ nói Người có phải là hộ vệ của Linh Lung, vô nữ năm xưa Thâm nhập thập vạn Đại Sơn Một trong nam cường thức anh hùng Hắc hổ phải không Khi bề nhiên ngạc nhiên Quay người qua nhìn phía quỷ lệ Chỉ thấy quỷ lệ xác nhìn thẳng nhiên Nhìn thẳng vào thân hình khổng lồ của hôn Cũng có thể là tại lúc quỷ lệ lên tiếng hỏi Hùng linh nọ cũng là không có cách gì tự chủ được nghe người ra Phản phất như hắc khổ cái danh tự đó Như là một trọng quyền tàn nhẫn đánh mạnh vào đầu đó trong thầm tâm anh Kể cả là hóa thân thành lệ quỷ hùng linh Kể cả là quên hết cả thế gian ngàn vạn năm của khổ đợi chờ Trong quy cuối cùng vẫn có một hồi ức Thầm tâm Chìm trong nơi sâu thật nhất Người là ai? Thanh âm hùng hồn của hung linh như đột nhiên cực lên, cũng như tình cảnh vừa xuất hiện hoàn toàn biến đổi. Quỷ lệ những đám âm xâm quỷ khí đang vòng đến từng vòng bởi thanh âm, nhẵn trùng lấp lóa những tim phức tạp khó hình, chậm rãi non. Năm xưa trong 7 người hộ vệ linh lung vua nữ, cuối cùng còn được 5 người trở về, sau đó kiến lập ra ngày nay nam cương ngũ tộc. Còn lại hai người là hai vị huynh đệ đã từng theo hộ vệ linh lung vua nữ từ lâu nhất, hát hổ và hắc mộc là không trở lại. Của lão vua tộc huyền thuyết, đại ca hát khổ trung tâm dũng mãnh nhìn đĩa hát mộc kiên nhẫn chấp kháng. Ta thấy người đối với thần tượng cung cẩn dị thường, ngàn vạn năm nay kiên nhẫn như vậy, hóa thành hung linh không hề hối hợp. Chỉ là phòng đoán người là hát khổ, không ngờ lại đúng. Hung linh nọ trên mặt hồi lâu, một qua ngưng lại nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ dưới ánh mắt hung lệ của hung linh, không ngờ là chẳng hề không chút ý kỵ nào, cũng mở to mắt nhìn lại. Chậm chậm, âm bạch quỷ khí xung quanh hôn linh càng lúc càng đọc Ánh huyết quang trong mắt hôn linh càng lúc càng đọc Từ đạo khí âm hàng thấu cốt thổi vào cửa động trấn mạng Khí hậu vạng phất cũng càng lúc càng đọc Trên va quỷ lệ hầu tử tiểu hôi Tự hồi như cảm thấy bất an, khẽ khẽ kêu lên hai vịt Người thật ra là ai? Làm sao lại biết được chuyện xưa của vua tộc? Âm thanh phẫn nộ của hôn linh bỗng nhiên biến đổi Thành âm bây giờ bỗng nhiên biến thành lạnh băng. Quý lệ tự hồ nhưng chẳng cảm giác thế gì, Chỉ là nhìn âm ảnh khổng lồ nọ. Thế gian này đến quá nữa là không nhớ được chuyện xưa, Chỉ là trung quay sau đó vẫn còn có những truyền thuyết, Từng chút từng chút được lưu truyền lại. Cả nhìn thẳng vào hôn linh, Chàng giọng nói từ chừng. Nam Cương ngày này vô tộc hậu Duệ vẫn còn có người nhớ khắc ngược. Hùng Linh nọ nhắm mắt, rất lâu sau không mở ra. Khi Bình Nhi đứng phía sau, khẽ nhíu đôi mày lưỡng nhìn Hùng Linh, đọn lại nhìn sang bên quỷ lệ. Những truyền thuyết của vô tộc về Linh Luân thần tượng, Thị một chút cũng không biết. Nhưng nhìn phản ứng của Hùng Linh nọ, hỷ nhiên đa phần những điều quỷ lệ nói đều là sự thật. Từ trước đến nay thì luôn nghĩ trong ma giáo, ác không ai có thể biết hơn Thị về những dị sự trong thập tạng Đại Sơn. Không ngờ tên quỷ lệ này lại biết được những cố sự đó Thì nhìn thân ảnh nam tử đó, trong lòng có chút chấn động, một qua mũi lạnh. Lâu sau, âm phong lạnh lẽo thổi qua. Trên đỉnh đầu, mây đen ngụt bùn kéo lại, gió lạnh như cắt. Cảnh sát thề lệ. Trong phút tỉnh mặt này, đột nhiên hung lên hát hổ bẩm chật ngẩn đầu, nhìn trời hú lên một tiếng thanh năm thề lệ. Phản vất như mang theo những tàn thương của bản sự kèm đông tiếng hú. Đến lúc thanh âm tiếng hú thì những rặng núi xa vọng lại, gãi mấy cuối đầu xuống. Tiếng vang ồn ồn. Phản vất như chính là tâm tình của chuyện xưa đang cuối cùng trở về. Đà tỏ Hùng lên nọ những quỷ lệ một lúc lâu, rồi khẽ cuối đầu nói là cảnh tạng. Quỷ lệ không có chút biểu tình nào, chậm rãi lùi về phía sau nửa bước. Khải mắt đáp lệ Hung Linh gật đầu Thanh năm đã hòa hoảng trở lại non Không ngờ Thế gian này vẫn còn có người nhớ đến Nương Nương và bọn ta ai... Bất quả chúng ta nằm xưa Lúc hộ vệ Nương Nương thâm nhập thập vạn Đại Sơn Cũng không có ai nghĩ đến việc này Lại được thiên cổ lưu dành Nhãn thần Hung Linh chậm chậm chuyển qua phía Độc khẩu trấn hoa cổ động Nơi dẫn thần tượng của linh lùng vô nữ Nhãn thần của hắn trong giây phút một miếng thành ôn hòa trở lại Đoạn tiếp tục nói Thanh nâm của hòa hoãn hơn nhiều Bất quả bọn ta đến nơi này Không hiếm có ai có thể biết được Đến cả quỷ cũng không biết được Quỷ lại im lặng một lúc rồi đáp Đúng vậy Trước khi ta đến đây Tuy đã nghe qua những truyền thuyết về linh lùng vô nữ và bãi người bọn người Nhưng tệnh không biết được tình hình hiện tại bọn ngư cũng không biết được người ở nơi đây. Gã gật đầu, nhìn không lên chấn động. Dần từ đó, Phạm Quốc Kiến gã cũng cảm thấy yếu kỷ. Chỉ là một quan của hồn linh vẫn không động, vẫn tôn kính nhìn thần tự nó. Các người tìm y làm gì? Quỷ lệ lãnh đạm nói. Chúng ta muốn tìm y, sau đó giết y. Hồn linh nọ được như ngoảnh lại, Nhưng quỷ lệ nào Chỉ bằng hai người bọn ngươi Quỷ lệ bền tỉnh cực đầu Đúng Vùng bài sắc quỷ khí quanh hung linh Bỗng nhiên vần vũ càng lúc càng nhanh Khiến thân ảnh hắn càng lúc càng mệt Lúc lâu sau chị nghe thấy tiếng gã lại lùng nói Không sai thủ thần đế xác là ở tại trong trấn ma cổ độc Khi bề nhi thương hình nhất độc Lê mặt khẽ lóe, lê mục tiêu vui mặt. Duy chỉ có quỷ lệ, đến một chút biểu tình cũng không còn. Chỉ nhìn lại hung linh. Hung linh nọ nhìn gã, hút nhiên nọ. Tòa xem cách ăn mặc của người không giống người Nam Cương. Có phải là trùng thổ lại không? Quỷ lệ gật đầu nọ. Chính thật. Hung linh trầm ngâm một lúc. Trong âm xăm quỷ khí, phản phất như thần tình gã có chút biến hóa nọ. Người có biết, ta tại sao lại canh gác trước cổ độc không? Quý lệ đáp, ta không biết. Hùng Linh nói, ta tự nhiên là ở đây để bảo hộ nương nương thần tượng. Nhưng ngoài việc đó ra, ta cũng ở đây canh gác. Một là không để cho yêu người phục sinh, hai là không để cho ai tiến vào động. Người đã minh bạch chưa? Quý lệ gật đầu. Hôn Linh nọ thẳng nhiên cười nọ. Nhưng cuối cùng, ta trùng quyệt cũng đã phủ lòng nương nương trọng thác. Bệ cái tên xúc sinh kỳ lừa gạt, gây ra lầm lỡ to lớn. Yêu nghiệp phục sinh, thiên hạ sinh linh đồ thang. Nó đến đây âm thanh gã càng lúc càng nhỏ. Sau đó hôn Linh định thần trở lại tiếp. Ta vẫn đã tuyệt vọng. Nghĩ rằng thế gian này không ai còn có khả năng tiêu trừ yêu nghiệp, trừ hạ cho bá tanh. Không ngờ mấy ngày trước hắn trọng thương trở về Trùng thổ những kiệt địa linh Quả là có cao nhưng có thể đã thương được nó Thật là ngoài sức tưởng tượng của ta Quỷ lệ khóe mắt khẽ giật Đoạn lại luôn cười nở Ngươi cũng đừng nên mừng vội Thú thần tuy đã bại Nhưng người đã bại nó cũng không khá được hơn nó chút nào đâu Hôm lên khẽ rung Không biết câu đó của quỷ lệ có hàm ý gì Nhưng sau đó lại thâm trầm nó Có thể trừ khử yêu nghiệt Tự nhiên là rất tốt Ta có tâm nguyện này từ cả ngàn năm nay Chỉ hẳn hôm đó phục sinh Và cổ hết sức cũng không làm gì nổi nó Các người đến từ trùng thổ Có lẽ có khả năng chế ngược nó Xung quanh hung linh quỷ khí bốc lên sung thiên Trừng to đôi mắt lớn tiếng nói Ta thay mặt nường nường Cho phép các người qua lần này Nói xong hắn chậm chậm lùi sang một bên Như đường cho quỷ lệ và Kim Bình Nhi Đằng sau cả một động nhỏ ưu thâm Dẫn sâu trong cổ độc Quỷ lệ nhìn động hiệp một lúc lâu Rồi đưa ánh mắt nhìn hung linh Hung linh cũng như lại gã Quỷ lệ gật đầu cũng chẳng nói thêm gì nhiều Chậm chậm bước về phía trước Khi đi qua hung linh Trên vai gã hồ tử Tiểu Khôi đột nhiên gõng đầu Nhìn vào thương hệ to lớn của hôn linh, bạc mắt chớp chớp. Hôn linh nọ hút nhiên nói với từ sau lưng quỷ lệ nói lớn. Vẫn còn một chuyện, người nên để tâm. Hôm đó thú thần không rỡ về một mình. Ngoài có ác thú thao thiết bên cạnh nó, vẫn còn một yêu nghiệt nữa. Đạo hành cũng cực cao. Người phải cẩn thận đó. Quỷ lệ dừng bước nói. Cứ như ta biết, thập tam yêu thú, thú hạ của hắn đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Hùng lên nọ lắc đầu đã. Không phải là bọn thập tam yêu thú. Từ trước tới nay đến cả ta cũng chưa thấy có yêu nghiệt đối nhiều. Người nhất định phải cẩn trọng. Quế lệ gật đầu, nhìn sâu vào trong cổ động được tiếp tục bước. Phía sau khi Bình Nhi chậm chậm tiếp bước nối gót, hai người một khỉ dần dần chìm vào trong hắc ám, ta vào trong âm ảnh rồi bị mất. Quỹ khí quanh mình hung linh từ từ trở nên mơ hồn Nhưng đôi mắt to thướng của hắn vẫn nhìn chầm chầm vào vùng hát ám trong động huyệt Rồi đột nhiên hắn hướng về phía vùng ưu tối Hấu lên một tiếng như kinh lôi thiểm điện sớm xét Nổ khí như bài sơn đảo hải anh huy buồn lên Thậm chí đến cả những đạo âm phong của bị thổi ngược vào trong động Đến cả vách đá xung quanh cũng rung lên Rơi ra những hạt vụt đá rụt xuống lạ lạ Sau khi tiếng hóng điên cuồng đã dứt hẳn Thân hình to của hôn linh dần dần tan vào trong Chỉ là vào lúc hôn linh tiêu thấp Cả không chú ý đến bên ngoài trấn ma cổ động Đằng sau thần tượng Ở ngẩn vẽm hiện một bóng đen Chính là người đã sách động nam cương ngũ tộc nổi loại cướp đi thanh ký của ngũ tộc Giúp thú thần phục sinh Hát mọc Đoạn trường bào đen tuyền bởi như ngày trước Phụ kiến toàn tâm hát mọc Từ trong phát ra những đầu âm lãnh khí. Chỉ là sâu trong mắt gã, thoáng cái dưỡng tim một quang cực kỳ phức tạp, nhìn sâu vào trong trấn ma cổ động. Sau khi hôn lên nọ, cũng là vị đại ca của gã trước đây tiêu thất, hắn chầm chậm, chậm thu hồi nhận quang. Trong âm phong, hắn hạ giọng thang. Nương nương. Cùng lúc đó, trấn ma cổ động sở tại trên ngọn núi đen ngọt. Trong khu rừng già âm vụ Dần dần xuất hiện một đội ngũ tầm 10 người Người đi đầu tiên một thân bạch Y như tuyết sáng ngời Với mặt lạnh lùng Nhưng trong mắt thầy có đến mấy phần u sầu thương tan Hướng gặp nối đen ngòm mà thật dài Trung Thổ, 30 dặm ngoài Hà Dương Thành. Trên đại đạo đã qua lâu rồi, những người chạy loạn bắt đầu quay trở lại phía nam. Nơi đây lại không xa chân thành Vân Sơn là mấy. Cho nên từng thấy bá thánh Y Sam làm lỗi, gian nang trèo đều lội suối trở về quê hương Bất quá cũng có nhiều người bắt đầu mở hàng tử thương tử phiến. So lúc trước phát sanh ra trường Hạ Kiếp, thì cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Tuyên nhân chỉ điểm, xem bản sinh mẹ đây Bỗng nhiên một tiếng rào từ trên đại lộ cất lên Phá thang tỉnh lặng trong mặt thường này vốn có Nghe qua bắt tay vô cục Tài vận qua ngẩn nhân duyên, hành tung phong thủy Xem tướng trắc tự, mặt cốt nào cũng giỏi, nào cũng biết Nhanh nhanh, một người chỉ lấy 5 lượng thôi, quá rẻ mà Chú Nhất tiền tay nắm cây gậy trúc, coi gắng chiêu bài, tiên nhân chỉ lộ, chậm rãi bước từng bước, chúng nhân giáo dắt. Đằng sau lão giả cổ đạo nhân chẳng nói câu nào, chỉ lắng lặng trong coi đống hành ly. Nhưng đằng sau lão tiểu hoàng nhảy dựng lên, trên đường đang chăm chú đọc một quyển sách bỗng bị màu đen không có ghi tựa đề gì, ngưỡng mặt lên nói. Gia gia, người vừa nói gì vậy? Mấy lượng một người? Chú Nhất Tiên ngoảnh lại cười hà hả. Một thân đàn cốt tiên phong như tiên nhân hành dữ, xe năm ngón tay ra trên trọng nát. Năm lượng bạc. Tiểu Hoàng nhíu mày hỏi: "Nhưng mà hôm trước chúng ta chỉ có lấy có 3 lượng một người thôi mà. Còn nửa mấy hôm nay da da vì sao vậy? Ba hôm trước chúng ta đều đã thống nhất, mỗi khách nhân xem tướng chúng ta chỉ lấy 5 tiền ngân lượng, nhưng mà da da cũng chưa bằng lòng. Mấy hôm trước xem tướng như người ta, 5 tiền thì biến thành một lượng. Hôm sau một lượng lại biến thành hai lượng." Mới hôm qua đây hai lượng lại biến thành ba lượng Hôm nay người lại muốn tăng lên thành 5 lượng nữa là sao? Tiểu Hoàng chạy đến cạnh chú Nhất Tiên Nhìn lão thì trên xuống dưới Chú Nhất Tiên bị Tiểu Hoàng nhìn ý phát bực Rồi làm một bước quát Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu Hoàng không trả lời Chỉ nhìn lão chằm chằm Chú Nhất Tiên hờ một tiếng loạn lại lùi thêm một bước hỏi Ngươi sừng sộ lên thế để làm ai làm cái gì chứ? Tiểu hoàng phìm một tiếng nói Gia gia mới là sừng sừng sổ sổ đó Con xem người có bị ấm đầu không Số quá biến thành hồ đồ rồi thì phải Nói đoạn tiểu hoàng quay lại phía giả cẩu đang đi đằng sau hỏi Đạo trưởng Ngài nói xem gia gia tiểu nữ mấy hôm nay có phải là rất hồ đồ không Ấy là vì bấy giờ đang là ban ngày Giả cẩu đạo nhân mấy hôm nay đều dùng tấm vải điều che mặt Nhưng đôi mắt lấp lánh phát hoàng Thập phần minh lượng Khi nghe Tiểu Hoàng hỏi chỉ cười ha ha hai tiền Sau đó thì chậm rãi lắc Tôi bắt đầu đáp Lão Người là tiền bối niên kỷ đã cao Thế nào mà chẳng có chút Rảnh rắm Chu nhức tiền ở phía trước Bừng bừng nổi giật Tiểu Hoàng trở mắt nhìn lão nói Gia yeah, gia yeah. Người kích động đây như vậy để làm gì Con vẫn hiểu đắc đạo thì thường nói rất có đạo lý Xem đi bộ người mấy hôm nay Chỉ sợ đúng là có chút hồ đồ rồi. chủ Nhất Tiên tự hồi như không thể chịu nổi lão hồ đồ ba chữ này. Giận dẫn quá. Hai đứa tiểu bối các người thì biết cái gì? Hai người mới có mấy tuổi đầu, Đã biết được bao nhiêu nhân tình thế cố. Ta đây không phải là... Tiểu Hoàng ngắt lời. Phải vậy không? Vậy người nói ra xem. Tại sao gia gia lại tăng giá một cách vô ký như vậy? Trung Nhất Tiên hơn một tiếng. Dương tấm chiêu bài tiên nhiên chỉ lộ lên Hướng đám người bộ hành đang qua lại lắm. Các ngươi nhìn mấy người kia Cùng với chúng ta gặp mặt trên đường Có phải là những người tị nạn không Tiểu Hoàng gật đầu Không sai Tất cả đều là Tất cả chúng ta cũng đều là người tị nạn mà Chiêu Nhất Tiên mắt ngẹn Mặt đỏ bừng bừng Điều bộ như không nghe thấy Tiểu Hoàng nói gì Tiểu Hoàng lại tiếp Nếu như tất cả đều là người tị nạn ly hương Con thấy chẳng có mấy người lúc này Cũng muốn nghĩ đến chuyện xem tướng nữa còn vẫn tưởng Gia Gia Đáng lẽ ra phải giảm giá mới phải Không ngờ Gia Gia lại nhất định tăng giá lên Chú nhất tiên hạ tay xuống Để tấm chiêu bài ra sau cười nhạt hỏi <cười> Cứ như các người nói Thì là ta đã sai Nhưng mà người xem mấy hôm nay Những người tìm chúng ta xem tướng là nhiều hay ít Tiểu Hoàng không nói gì Nhớ được mặt Giả cẩu đạo nhân ở bên cạnh lâu tấu tiết. Nói đến việc này, tù hồi như mấy hôm nay khách nhân xem tướng đích thật là nhiều lên. Trung Nhất Tiện lại cười khỉ, mặt đầy vẻ đắc ý nhìn Tiểu Hoàng tiết. Người niên kể còn trẻ, làm sao hiểu được chuyện đời cơ chứ. Ta nói cho người biết, đúng ra là nói sau khi có đại nạn, người người đều phải đi tị nạn. Tuy rằng vậy tất là coi ý muốn xem tướng. như lần này thì khác, hạo khiếp này quá lớn, Mười mấy ngàn năm mới có một lần, thiên hại chúng sanh đồ tháng. Người người đều sống trong cảnh hiểm, không biết có còn sống được đến ngày mai hay không. Dưới hoàn cảnh khác biệt thế này, có bản tin nhân ta chỉ điểm giúp họ thoát khỏi cơn mê. Không phải là phúc cho họ hay sao? Tiểu hoàng cuối đầu rầm tư, lúc lâu sau mới từ từ ngẩn lên. Trên mặt có một tìm bực bội chán này. Giả gấu đạm nhân vẫn còn mê hoặc, không những nại được họ. Ngươi tại sao cứ luôn đề ca cái môn xem tướng này vậy? Chú Nhất Tiên lít nhìn nó Loại học vấn cao thầm này Ta làm sao có thể dạy cho ngươi Giả cấu đạo nhân như dẫm phải đinh Ấp ống một hồi Đoạn như nghe thấy tiểu hoàng ở bên cạnh thở dài một hơi nọ Cái này Ta hiện tại cũng ít nhiều nên bà được một điểm Giả cấu đạo nhân cùng chu Nhất tiền thất kinh Chú Nhất tiền nọ Ngươi Ngươi nói ra xem Tiểu hoàng nhúng vai chậm rãi tiếp Gia Gia Liệu thiên hạ người người Tâm sợ hãi khùng xí Đối với tính mệnh của mình Đều lo cũng không được Thì làm sao thể quan tâm đến tài vật của họ được Trái lại ngân lượng của Gia Gia Cần lúc càng nhiều Bà tánh tầm thường nghĩ là Gia Gia có đạo hạnh cao thâm Không giống phạm nhân Việc đẩy đến con Nguyên cũng không tin Vẫn nghĩ là loại tiểu xảo kiểu này đến tai ngốc cũng nhìn ra. Không ngờ vẫn còn quá nhiều người không nhìn ra. Chủ Nhất tiền lạc độc. Người xài rồi tiểu hoài. Tiểu Hoang ngạc nhiên. Cái gì? Chủ Nhất tiền nọ. Mấy điều người nói đều đúng, chỉ là câu sau cùng sai rồi. Chẳng không phải là bọn chúng không nhìn ra. Chỉ là bản tôi bọn chúng nhìn không thông được đạo lý thôi. Dạ có đạo nhân nghe qua không hiểu em hỏi lại. Cái gì mà nhìn không ra? Chưa nhất tiền lại nhìn những người bộ hành tất tả qua lại nhau. Chúng sanh tiền hạ, không phải là ngu độ không nhìn ra. Chỉ là trong hoàn cảnh sinh tử đầu qua, chẳng có được mấy người có thể tin tưởng được vào chính bản thân, nên chỉ muốn nghe lời an ủi của người khác. Tại vì bọn họ mà chỉ điểm bến bờ, mỗi câu mũi từ đều là bàn về nửa đời sau của bọn họ. So với hoàn cảnh hôm nay thì thật tốt hơn nhiều lắm. Nghe được lời nói tốt lành, họ trả ngân lượng, cũng được an tâm hơn nhiều. Tiểu Hoàng bỗng nhiên đáp. Ông toàn nói những lời hàm hồ. Tiểu Hoàng cũng giả cổ đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào. Trương Nhất ngẩn mặt lên nhìn trời Nhìn cả một vòng trời bao la rộng lớn Một lúc sau mới thở gian Hạo kiếp thế này đúng là có một hồng hạ Nếu không để cả trời cũng không chịu nổi đã đến đây đã quay lại cười Nếu mà như vậy Những ngày trong tương lai tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều So với những ngày sống còn biết sống chết thế nạt Ta nói vậy cũng không tính những lời hàm hồ gạt ngược Trải lại lão phu trên đường đi Đã ăn ủi khuyên bảo không biết bao nhiêu lần ngược Bách tính về lưu lạc Sau này những lời khuyên Ăn ủi của lão phu Đều coi trọng sinh mệnh, quyết tâm hướng thiện Tua công tích đức Chẳng phải là tốt hơn nhiều so với mấy lão hòa thượng đạo sĩ Hàng ngày nắp trong chùa miếu Tụng kinh niệm Phật hay sao Lão đưa tay vỗ vỗ lên đầu tiểu hoàng mặt bừng bừng tiên khí Chính nghĩa lẫm liệt Giống như lão vì trời đất mà thương xót Chị chúng nhân cứu thế Rọc một mình xuống địa ngục Cứu thư như bí trang Chỉ tiện theo mà thu chút ngư lực bạc trắng Cũng là đại nghĩa ở đây Không thu ngân lượng thì không đủ để cứu người Thu rồi thì đúng là Đại tử đại bi sợ vì chính khí thương tàn Lão tiếp tục than Nhưng xình Đích thật là tịch mịch Nhất thời bốn bề không nghe thấy tiếng ai Bốn phía là một màn tỉnh lặng Chuốt nhét tiền nhíu đôi mày bạc. Thôi nhãn quang không nhìn trời nữa, hoãn muốn chói nhị. Ơ này hai đứa bọn ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đính đai lễ hồi 199. Mấy các bạn nói ngày tiết. Hội 200.